94 một linh hồn trong tất cả. Khi bạn nói chuyện với một ai đó, hãy nhìn kỹ vào mắt người ấy. Bạn sẽ cảm nhận rằng tất cả chúng ta thì rất gần gũi với nhau. Như thể chúng ta là thành viên của một gia đình. Như thể chúng ta đã biết nhau một thời gian dài, rất dài. Tại sao? Bởi vì cùng một linh hồn sống trong tất cả chúng ta. Người ta ăn thịt thú vật bởi vì những lời dạy hư dối cho phép điều đó. Nhưng tiếng nói nội tâm của bạn nói với bạn bằng giọng to hơn bất cứ bài học nào trong bất cứ cuốn sách nào. Và nó nói rằng bạn không nên giết những con vật. Cái này được viết trong trái tim chúng ta. Khổng Tử, một hiền nhân Trung Hoa, nói rằng Không có gì quan trọng hơn là tôn trọng người khác như bạn tôn trọng chính mình và đối xử với kẻ khác như bạn muốn mình được đối xử. Hân thể chia cắt chúng ta nhưng linh hồn hợp nhất chúng ta. Chúng ta có thể cảm nhận những làn sóng năng lượng từ đằng xa trong thế giới tâm linh. Kết như chúng ta thì ánh sáng của một ngôi sao xa. Chúa Già, một Cùng một linh hồn sống trong tất cả chúng ta. Đây là điểm khúc mà Tôn Stoi sẽ còn lặp lại rất nhiều lần. Gợi nhớ đến câu nói của Đức Phật, Mọi chúng sinh đều có Phật tính. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng vội đánh đầu hai câu nói lại. Bởi vì bên cạnh những nét tương đồng, Chúng còn có những di biệt rất tinh tế. Hai, bạn không nên giết những con vật, Liệu thú vật có tội không? Câu trả lời tùy theo lương tâm và nhận thức của mỗi con người. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những con vật cũng biết đau đớn như con người. Do vậy, làm đau đớn những con vật một cách vô cớ là không cần thiết. Hiện nay ở Việt Nam vẫn còn diễn ra những tục tục và những cách ăn uống mà các dân tộc văn minh xem là tàn nhẫn, đố văn hóa chẳng hạn. tục đâm chém, ăn óc khỉ khi nó còn sống. Tại một số nước phát triển ở những lò giết mổ, người ta gây mê những con vật trước khi giết chúng để tránh gây đau đớn cho chúng. Đó là một bài học rất hay chúng ta cần học tập. Đạo Phật có giới cấm sát sanh kể cả thú vật là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Nếu ta quá tàn nhẫn với thú vật thì trái tim ta dễ trở thành vô cảm. và ta cũng dễ tạm nhật với con người. 3. Thân thể chia cách chúng ta nhưng linh hồn hợp nhất chúng ta. Nhà thơ Huy Cận có lần đã viết: Ta đâu biết thịt xương là sông núi chia biệt người ra từng xứ cô đơn. Trong những phút xuất thần, người nghệ sĩ dĩ thượng có những trệ giác rất siêu hình. Nhưng cái phút xuất thần ấy thường nhanh chóng qua đi. và họ lại trở về với cuộc sống đời thường của mình.